Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bài báo khen hay chê, có đặt điều vu khống tôi không? Bao nhiêu thị phi tổn thương tôi cũng có thể cắn dăng chịu đựng Chỉ sợ nhất là chồng con đọc được những báo ấy, rồi buồn phiền mặc cảm. bởi nên, tôi chẳng mấy khi mua báo về đọc, tôi cũng không dùng máy vi tính để đọc tin tức hay viết lách. Tôi biết đến những bài báo về tôi chủ yếu là do người khác thuật lại. Có lần một phóng viên viết bài viện đặt xúc phạm tôi, gọi tôi bằng những ngôn từ rất khó nghe. Khi bạn bè và con trai tôi đọc bài báo ấy cho tôi, tôi buồn và giận lắm. Tôi không thể tiếp tục im lặng nhìn người viết moi móc đời tư vợ chồng tôi, xúc phạm nhân phẩm tôi và nhiều vòng linh khác. Tôi ấm ức đến bật khóc, chồng tôi vỗ vẻ. Em đừng buồn mà tổn hại đến sức khỏe, hãy vui vẻ lên. Coi đây là dịp nổi tiếng, nhiều người phải mất bao nhiêu tiền mới được lên mặt báo. Em chả mất đồng nào Em phải vui vẻ đến chứ sao lại buồn Tôi biết anh an uổi vậy thôi Chứ thâm tâm rất buồn Ngay cả bạn bè cũng ấm ức thay tôi Chị Nguyệt Bình Lan Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội Người bạn giao tâm Từng đồng hành với tôi Trong nhiều cuộc hành trình tìm mộ Tìm hai quân liệt sĩ Đã giúp kiện những tờ báo xúc phạm tôi Kết quả là cả ba tờ báo Bị kiện đều xin lỗi bằng cách Đăng bài biết trung thực về tôi Nhưng những lời xin lỗi ấy dường như không thể xóa hết hệ lụy Do những bài viết sai sự thật trước gây ra Nhiều người viên vào chúng để nghi kỵ Phủ nhận khả năng và những đóng góp của tôi cho sự nghiệp tâm linh Cho cuộc sống đời thường thậm chí đồn thổi tôi bị bỏ tù Ngoài biệt danh người đàn bà ba mắt Sau hàng loạt khảo nghiệm đánh giá của các cơ quan, các nhà khoa học Tôi còn được các phương tiện truyền thông đại chúng gọi là nhà ngoại cảm Nghĩa là xét góc độ nào đó những khả năng đặc biệt của tôi là có thực, nhưng nhờ đâu tôi có khả năng đặc biệt này thì chỉ có mình tôi biết, và không phải ai cũng tin là tôi kể. Khả năng ấy là do đấng siêu linh trao tặng một cách có chọn lập, người được lựa chọn phải không ngừng luyện tập để phát huy khả năng, đồng thời trau dồi phẩm chất nhân cách đạo đức trong sáng để giữ khả năng ấy. Cần nữa ngoại cảm không phải là một thứ tài năng như nhiều người nhầm tượng, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đặc biệt là cơ duyên để phát lộ không phải là thứ có sẵn và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vậy nên sử dụng ngoại cảm để kết nối hai coi âm dương chỉ có thể đạt đến tỷ lệ chuẩn xác nhất định. Cũng như cuộc đời vốn dĩ không có gì hoàn hảo, ngoại cảm cũng không phải là ngoại lệch chuyện kẻ lẻ công lao hay chứng tỏ mình đúng vốn không phải là tính cách của tôi, thầm lặng cống hiến cho đời như một con ong cái kiến, không màng danh lợi, vốn là điều tôi coi trọng. Nhưng điều đáng buồn nhất là vấn đề ngoại cảm đang bị một số người chỉ trích lên án thậm chí tìm mọi cách bài trừ. Cần phải coi cái nhìn khách quan công bằng với nhà ngoại cảm phải xem xét thận trọng và coi đó là một khoa học nghiên cứu về tâm linh. Điều màu chuẩn đối với ngoại cảm là nguồn năng lượng đặc biệt của người có khả năng đặc biệt. và như vậy mới có thể đảm nhận được sứ mệnh kết nối giữa hai cõi âm dương. Xem xét ngoại cảm có thể từ nhiều phía, nhưng quan trọng nhất là phải đánh giá được tính cách, tính hiệu quả của nó. Đối với cuộc sống, từ đó xác định niềm tin của con người với nhà ngoại cảm. Ngoại cảm và tâm linh có thể là những chuyện khó tin với người này, nhưng lại là niềm tin vô hạn đối với người khác. Những người trong cuộc từng được trực tiếp trò chuyện với người thân đã khuất trải lòng với thế giới bên kia, mới cảm nhận được sự kỳ diệu đến mê hoặc lòng người của tâm linh. Còn quan điểm của tôi rất rõ ràng, chết không phải là hết, chỉ là nơi kết nối của thế giới này để chuyển sang thế giới khác. Tôi tận đầy lòng, tôi không muốn được gọi là nhà ngoại cảm hay người đàn bà ba mắt, xin gọi tôi... Bằng chính cái tên mà cha mẹ đã yêu thương đặt cho tôi Cái tên mà tôi sẽ mang đến khi nhắm mắt xuôi tay Đó là Hoàng Thị Thiện Trả nợ tiền nhật Tìm mộ tướng quân Phạm Bạch Hồ Cuối năm 2008 Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp Chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Cho chuyện với tôi ông nói Nếu một bộ hài cốt thất lạc hơn 1000 năm thì thiên có tìm được không? Thưa chú, cái đó còn tùy duyên, nhưng cụ thể là thế nào ạ? Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. Biết... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net